40 ngày kết hôn Truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 22 Ngày thứ 17 Trong củ sông, thường thường cùng lục cô nhân về nhà Hiện giờ, lục cô nhân kinh dừng cô kỹ lắm Các bạn không cho phép cô đi một mình cho cô đụng chỗ này chỗ kia Tuy thường rất tự tin vào bản thân Nhưng bởi vì trong bụng có một quả trứng Nên cũng không thể giống như trước Muốn đi đâu thì đi Dù sao quả trứng này Thực sự quá yếu ớt Có phải cẩn thận che chở Thế nên hiện giờ phạm vi hoạt động của cô Các bạn giới hạn Trong nội bộ cô nhà Mai mà lần đầu làm mẹ Tâm tình vân thường Vừa háo hức vừa thấp thỏm. Sao bọn mình thôi Cũng có thể nghiên cứu nửa ngày Thanh tử cũng không cảm thấy buồn chán Ăn xong bữa tối Vân thường ngồi trong phòng khách, chơi với lục vô nhân, và thượng tướng lục một lá, đem bị lục vô nhân đuổi về phòng nghỉ ngơi. Tắm rửa xong, ông tập giữ nổi, học mấy ngày trước lại một lượt. Bây giờ, vân thường mới nằm xuống giường, chuẩn bị ngủ. Ông không biết sao, tối nay cô ngủ không được, tâm trạng đảo lộn khó chịu, vừa bừng bật, vừa đau trị, thông qua trở lại trên giường mãi, mà không buồn ngủ. Cái gì? Thượng tướng lụng xiếc điện thoại trong tay, mặn lập tức biến sắc, tương xanh trên trán giật giật, lục phụ nhân ở bờ nhìn mà bất an. Bao nhiêu năm rồi, lần tướng chồng bà có nét mặt thế này là khi sĩ quan huấn luyện của ông bị xã hội đen bắn vỡ đầu. Tôi tới ngay tức khắc. thượng tướng lụng nói xong lập tức ngắt điện thoại, áo án cũng không kịp mạng, nhảy bật dậy khỏi giường định chạy ra ngoài. Thảy ra chuyện gì? Lục cô nhân chọn áo ngoài lên đuổi theo hỏi thượng tướng lục. Thượng tướng lục đang chạy cơn lại. Cuối cùng qua trầu, ánh mắt bất tạp. Anh nói cho em, em đừng kích động. Lục Diệm bị thương rồi, đã chuyển từ bệnh viện Hải Nam về. Có lẽ... Là... Ông dừng lại giọng hơi trùng. Tình huống không ổn lắm. Tiêm lục cô nhân ngừng đập. Hô hấp cũng có nhọc, nước mắt rào ra. Nhưng bà không ầm ĩ chỉ rung rung đặc biệt ảo môi trùng rải dẫn em đi em đi bệnh viện với anh thường tháo luận thoáng lẫn lự, lử, vân thường đường nói với nó để nó nghĩ ngơi đàng hoàng không để lúc bạn bớt đát dị giúp được bao lâu thì giấu thường tháo luận gật đầu dân dò người là mấy câu mới dẫn luận bù nhận bất ngờ hất hải đi bệnh viện khi đã nửa đêm nhưng đèn đố trong bệnh viện sáng loàn người không thấy giảm bao nhiêu Lục vô nhân bám chặt lấy thượng tướng lục chạy tới phòng cấp cứu. Ngoài phòng cấp cứu đứng một hàng lính, người nào cũng mặt đã nguy trang mặt còn có thuốc ma chưa rửa sạch. Đứng thẳng lưng, đôi người mang theo tác khí, nhìn hoang dã mà dũng mãnh. Lục vô nhân ráng kềm nước mắt, có xu hướng chạy xuống lần nữa. Nếu con bà không bị thương sẽ thẳng tắp đẹp trai hơn bất cứ người nào đứng đây. Nhưng mà tình hình sao rồi? tuận tốt lục làm lĩnh cả đời y tế toàn thân tảng xa không hề chạy giấu, vừa mạnh mẽ vừa cứng rắn. chứ dù cho nhận lính đặc dụng này vừa từ rừng mưa bước ra vẫn không bị được báo cáo thủ trưởng, một người lính bước đến trước mặt tuận tốt lục to vài dặm hai gót chân cùng kính chào ông sau đó biết nhìn hướng phòng cấp cứu trong măng thoáng ảo não và sách ký tân cướp bắn một phát vào ngực thiếu tá lục Lúc đó thiếu tá lệnh cho chúng tôi rút lui Người lĩnh kia Nói gì sau đó Thượng tướng Lục đã không nghe được nữa Một câu bị súng bắn vào ngực Khiến tìm thượng tướng Lục thất lại Ngực và chỗ nào chứ Tìm đó Con trai ông từ khi làm lính tới nay Thì thường lớn thương nhỏ gì Đều đã bị qua Nhưng đây tuyệt đối là lần nghiêm trọng nhất Nếu không cẩn thận Thượng tướng Lục thăm bản Không dám nghỉ tiếp thường tuấn lục gật đầu các màng vẫn nghiêm túc như thường ông nhận ra được ngán lo âu sợ hãi chỉ là nắm đấm giết giận cùng gân xanh trên một bàn tay đã tiết lộ tâm trạng thật của ông giờ phút này tim lục cô nhân cũng như đang cầm chảo dầu sôi đau bố đau tới mức phát sốt nhưng mà phải nhịn không thể chi sụp phải cùng chồng chờ kết quả phẫu thuật con bà là người kiên cường nhất cũng là người có trách nhiệm nhất Tuyệt đối, sẽ không làm cả nhà già trẻ lớn bé lo lắng cho mình. Lục bụi nhân quay mặt đi, tráng tựa vào quách tường, từng giọt nước mắt, nhỏ ti tấn xuống, hành lang lạnh văn của bệnh viện. Lục Diệp là đứa con ngoan nhất trên đời. Trừ chuyện tình cảm của nó, bà chưa hề phải lo lắng thay cho nó bất cứ chuyện gì. Con bà rất xuất sắc, thương nhỏ đã hiểu chuyện. Có lẽ là vì trái thừa dòng máu nhà họ Lục tính cách gần như đúc ra từ một khuôn với thượng tướng lục tuy nhìn có vẻ lạnh lùng cứng rắn kịch tế là mềm lòng nhất rất bao dung bà thậm chí có thể nói cái người đàn ông một lớn một nhỏ nhà họ lục đều chiều bà người ngoài đều hâm mộ bà có một người con ngoan bà cũng yêu ngạo vì con nhưng có ai biết bao nhiêu lần lục diệp đi làm nhiệm vụ là bấy nhiêu đêm bà thao thức không ngủ lo lắng Tao không lo cho được, bà dù biết nó rất dũng mãnh, nhưng con đi ngàn dặm, mẹ lo âu, càng hướng chi mỗi lần nó tham gia đều là loại nhiệm vụ, đi lại lên lặng ranh sinh tử. Chỉ là nhiều năm nay, lúc gì vẫn không xảy ra chuyện gì to tác. Bà cũng dần dần thả lỏng, an ngờ là lúc bà không đề phòng, nỗi lo ngày ngày đêm đêm trước kia, thoáng cái thành sự thật. Đột ngột quá, khiến bà không sao tiếp thu được. Thượng tướng Lục nắm chặt tay Lục Phu Nhân, ôm bà vào lòng. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai bà. Đừng lo. Lục Phu Nhân nhắm mắt, vùi đầu vào lòng ngực Thượng tướng Lục. Không nói chuyện, nước mắt chảy không ngừng. Lúc này, trang đỏ cửa phòng mẫu vụ tác. Cánh cửa nặng nề, từ từ đẩy ra. Thần kinh tất cả mọi người căng thẳng. Thân thể Thượng tướng Lục cứng đờ như cốc gỗ. Đi tới trước mặt bác sĩ, há miệng lần đầu tiên trong lòng cảm thấy sợ sợ nó sao rồi bác sĩ tháo khẩu trang xuống bập bội bắp ấn đường lời phiền phức vì không bị thương chỗ trí mạng nhưng bị mưa sói quá lâu làm với thương vì nhiễm lại gần tiêm nhút nhót cẩn thận viêm nhiễm lan ra thì hết cát thượng tướng lục gần như bước vào nắm đấm của mình con người rất đáng chinh chiến nửa đời kia bây giờ cấn giọng run rẩy như ngọn nến tàn lòi lắc trong gió, Chừng nào mới tỉnh được. Hiện tại còn chưa thể xác định, còn phải quan sát một thời gian. Nếu chứng viêm không phát tán, vậy thì dễ nói. Bác sĩ bình tĩnh. Giọng nói của người đã quen với sinh lão bệnh tử. Hiện tại phải lập tức chuyển bệnh nhân vào phòng vô trùng. Tối nay cần quan sát kỹ. Về nhà không cần chờ ở ngoài. Kết quả thế nào, sáng mai mới biết. Bác sĩ vừa dứt lời. Thượng tướng lục liền có quyết định. Xong quay sang nói với lục cô nhân. Em về nhà, anh ở lại đây. Bên ngoài, lục cô nhân có vẻ dễ nói chuyện. Thực tế tính tình cực kỳ bướng bệnh. Quyết định chuyện gì được đổi không thay đổi. Bà lắc đầu và nước mắt trên mặt chỉ nói một chữ. Không. Con còn nằm trong phòng cáp cứu, tống chết chưa biết. Bà là mẹ có thể đi ngủ được ư. Chẳng qua là đổi một chỗ khác tiếp tục chờ mà thôi. Chí bằng ở chỗ này ít nhất có thể biết tình huống của con đầu tiên. Thượng thướng lột biến tính có chấp của vợ mình. Hống hồ bây giờ, ông vừa xót ruột, vừa bất lực. Có bán già ở bên cạnh có lẽ đỡ hơn một chút. Thành ra, ông cũng không kiên trì. Có điều bây giờ mới đầu tháng tư. Lan bệnh viện còn lạnh lắm. Thượng thướng lột vẫy tay. Kêu ta xé nhà mình lại, bảo anh ta về nhà, chuẩn bị đồ cần thiết. Trời lạnh thế này, mà ngồi ngoài hành lang một đêm. Sức khỏe ông tốt, chịu đựng được. Nhưng lục cô nhân chắc chắn không được. Ông bà tới đây, cần còn chứ không tới hành hạ mình. Văn Thường tràn trọc trên giường nửa đêm, cuối cùng không ngủ được. nghĩ Nghị giấc bò chạy xuống nhà bếp, đẩy ít trái cây ăn khuya. Vừa ra khỏi phòng. Thường thường liền cảm thấy không đúng, trong nhà ồn ào quá, người làm đi qua đi lại trên hành lang. Cô nhíu mày, trực giác cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô thờ tai, tấm lấy một người làm đi lướt qua cô. Xảy ra chuyện gì?" Người kia dừng chân, nói không được mặt lạ. "Không, không có gì, có chỗ cần gì, tôi đi lấy cho cô." "Không đúng, tuyệt đối không đúng." Thượng tướng lục vào phụ nhân đầu lẻ lẽ ông bà đang tiếp phát, đi, đi ra ngoài rồi. Vì thế này rồi còn đi ra ngoài, tương thường căng thẳng, họ dồn. Đi đâu? Bệnh viện. Không, đi đi gặp bạn cũ. Gặp bạn cũ mà phải cha cha lấp lấp thế này. Thế lại rõ ràng, mới đầu, người làm này nổi là bệnh viện. Tương thường chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh. Thầy bất giác túm chặt cánh tay người nọ, giọng cũng lạnh đi. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì, cô không nói, cô đi hỏi từng người một. Người làm nợ thoáng khó xử, cuối cùng rắn răng nói thật. Hiểu tá lột bị thương vào bệnh viện rồi. Đầu vân thường nổ vang, chương nhũng ra, chú chút đã ngồi xuống nền nhà. Ba là người làm nhanh ta lệ chân đỡ cô, mới không làm cô ngã xuống Sức lẫn toàn thân, giáy mắt bị rút cạn. Tim đập, cơ hồ muốn phá vỡ lòng ngực ra ngoài. Đầu ống vân thường trống rõm, để ngơ làm ra, đoàn chọn chạy đi. Đục dịp bị thương rồi, nhưng vì sao ba mẹ lại giấu cô? Nếu bị thương nhẹ, các bạn không cần làm thế. khả năng duy nhất là nhất định đục dịp bị thương rất nặng. Giờ phút này, tiên vân thường như bị người ta dùng dao đâm từng nhát, rạch nát, cơn đau bén nhọn đó đang ra toàn thân, độc thủng cả người cô. Người vân thường lạnh buốt Đưa tay gực nhược, mất cảm giác, chỉ biết máy móc đi tới, đôi ấm thằng ta lục diệp, trắng tay cô lúc trước, ống đầy tất hạt trong tìm, nhớ nhung là hằng cô hận không thể, chết đi được. Nước mắt dường như không sao chạy hết được, từng hạt to tròn lăn xuống, cô đặt tay trên bụng dưới bằng vặn của mình, trong lòng hề lường. Bé cưng, mẹ đưa con đi gặp bà.